Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối với cô, chứ không phải là thật lòng thật ra yêu mến thì cô liền cảm thấy rất là khổ sở bởi vì cô đã thích anh rồi. Ngay từ đầu cô thật sự không có hứng thú đối với anh. Nhưng từ sau khi anh đóng dấu cho cô vào năm đó trước khi đi Mỹ không biết vì cái gì về sau mỗi lần nhìn thấy anh thì tim của cô luôn đập nhanh hơn. Trong cuộc sống thường ngày cô cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ đến anh. Cứ như vậy một năm rồi lại một năm nữa. Cô mới dần dần hiểu được Mình đã thích anh Mặc dù phòng ngực ấm áp của anh Khiến người ta có một chút lưu luyến Nhưng phòng nghiên nghiên Vẫn đẩy phòng ôm của anh ra Anh đừng lại có tùy tiện ôm tôi như vậy Tôi biết anh chỉ là có hứng thuốc với tôi Cô không phải là thực sự thích tôi cơn Trạch Luân hơi ngạc nhìn nhìn cô Cô đang nói cái gì vậy chứ Vì sao lại nói Anh không phải là thật sự thích em chứ Không phải sao Anh một lần cũng chưa từng nói rằng anh thích tôi Anh không phải đã nói Anh rất có hứng thú với em sao Chuyện đó là khác Có hương thú cùng thật lòng thật dạ yêu mến là khác nhau Tôi biết anh không phải thật lòng thật dạ thích tôi Anh chỉ là nhất thời bị vẻ bề ngoài của tôi mê hoặc Anh nghe thấy vậy thì trận tròn mắt Phỏng nghiên nghiên quay đầu đi chỗ khác nói Không phải thật sự thích tôi Nhưng vẫn tìm tới tôi Anh như vậy sẽ tạo thành sự phiền phức rất lớn cho tôi đó Hại tôi không thể nào chuyên tâm lên lớp liền ngay cả trường cũng luôn nghĩ đến anh Khiến cho tôi liền cảm thấy rất phiền Hơn ở trong lòng cũng rất là không thoải mái Cô bởi vì phiền muộn ở trong lòng Theo bản năng nói ra những chuyện Khiến cho chính mình phiền lòng Nhưng ở bên cạnh Anh lại lắng nghe đến mặt mày hấn hở Mơ cờ ở trong bụng Nghe thấy không Bảo bối xinh đẹp của anh đang tỏ tình với anh đó nha Thì ra không chỉ có mình anh nhớ đến cô Mà cô cũng vậy Bất quá bản thân cô dường như chưa có phát hiện ra Thật sự rất là đơn thuần Tiểu công chúa của anh rốt cuộc cũng đã trưởng thành Cũng bắt đầu hiểu được cảm giác thích một người Mấy năm nay anh chăm chỉ vun trồng Lúc này đây đã thu được quà ngọt Cường trạch luân ôm lấy cô từ phía sau Sau đó hôn lên đôi gò máu của cô Tôi không phải đã nói rồi sao Bảo anh đừng có làm như vậy Vì sao anh còn muốn hôn tôi chứ Phòng nghiên nghiên muốn thắt khỏi vòng ôm của anh Nhưng dãy ruột càng mạnh Vòng ôm của anh lại càng siết chặt Anh hôn em Đương nhiên là bởi vì anh thích em Nghe thấy anh nói thích mình Cô ghi ngạc ngẩng mặt lên nhìn anh Anh... anh thích tôi ư Anh lại hôn cô một cái Nếu không phải vậy Em nghĩ rằng anh về sao Lại thường trở về Đài Loan để tìm em chứ Anh có thể giống như Thành Tuấn ở lại Mỹ Làm chuyện của mình Hơn nữa vì sao anh phải khổ sợ chờ đợi giữa trở lạnh như vậy Đó là bởi vì anh thật sự rất muốn gặp em Từng đựng được ôm em như vậy Bởi vậy cho dù muốn anh tiếp tục chờ đi nữa Anh cũng sẽ chờ được Anh thật sự thích cô ư? Cô vừa mới vui mừng lại cảm thấy mê muội. Thấy vẻ mặt cổ cô có một chút kỳ lạ. Cương Trạch Luân xoay người với cô, đối mặt với mình rồi nói. Em có điều gì nghi vấn sao? Anh thích em vì điều gì? Anh không biết vẻ mặt của em là quá nghiêm túc hay sao? Không có. Anh chỉ cảm thấy em là đẹp mê người. Em tuyệt đối không biết làm nũng. Bởi vì từ nhỏ cô đã được dạy phải độc lập tự chủ. Vậy thì hãy để cho anh làm nũng với em. Mà em cũng không một chút nào ôn nhu cả Còn anh chắc là ôn nhu Anh nở ra một nụ cười ôn nhu Khiến cho người ta nhìn thấy Ở trong ngực cũng trở nên ấm áp Phòng nghiên nghiên biết anh thật sự thích cô Bởi vì anh đối với cô thật tốt Chưa từng có một người nào đối xử với cô ôn nhu giống như anh Không còn vấn đề gì nữa chứ Khương Thành Luân cất tiếng hỏi Anh có thể đóng một con dấu hay không Nghe thấy đóng con dấu Gương mặt đang cười của cô nhất thời nhuộm thành một tầng hồng nhạt Mà dù có một chút e lệ, nhưng cô vẫn gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng là cô, khiến cho anh phải ở ngoài trời lạnh như vậy mất mấy giờ. Hơi ngằng mặt, tự như trước kia, để cho anh hôn lên trán của cô. Anh nâng cằm của cô lên, cũng nâng mặt của cô lên thêm một chút nữa. Lần này, anh muốn đóng dấu ở chỗ khác. Ừ. Đôi mắt to tràn xanh đẹp mở to. Về mặt hoang măng của cô thật sự rất là đáng yêu. Anh cúi đầu phổ lên đôi môi anh đào căng mộng. Từ rất sớm trước đây, anh đã muốn hôn lên đó rồi. Trời rất lạnh nhưng nụ hôn của hai người vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Từ sau khi xác định tình cảm đôi bên, tuy rằng cưng trạch rân rất hy vọng cô có thể xin vào cùng trường đại học đang theo học của anh, nhưng lại không được như mong muốn. Với thành tích xuất sắc, sắc, cô vượt qua cuộc thi tuyển vào trường đại học tre, mà ba của cô cũng hy vọng con gái của mình sẽ theo học tại đây. Bởi vậy mặc dù hai người cùng du học ở Mỹ, nhưng lại biến thành một người ở bờ trong, một người ở bờ tay, vẫn là không thể sống ở bên cạnh nhau mỗi ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.